Thoát khỏi xiền xích <cười> Tự do là gì? Hãy nói về con thuyền lướt đi nhẹ nhàng trên mặt nước Chúng ta tự hỏi Con thuyền dập dành trên biển tự do như thế nào? Khi hỏi như vậy Nghĩa là chúng ta muốn biết Nó theo gió như thế nào? Nó tuân theo hơi thở vĩ đại của bầu trời đang căng đầy trong những cánh buồm ra sao. Ném mình vào đầu sóng ngọn gió, hãy xem con thuyền do dự và phân dân như thế nào. Từng thớ gỗ lung lay và cả bộ khung rung lắc ra sao. Ngay cả khi nó đang tung hoành giữa dòng xiền xích của biển cả, con thuyền chỉ thực sự tự do khi bạn không điều khiển nó nữa. Và bạn sẽ nhận ra, một lần nữa nó lại trở về dòng cương tỏa, Của những thế lực mà nó cần tuân theo Và không thể khuất phục nổi Tôi đã hiểu được ý nghĩa thâm thúy Trong từng câu chữ trên Của Woodrow Wilson Tổng thống thứ 28 của Hoa Kỳ Trước cả khi tôi đọc được nó trên tờ lịch Với những câu danh ngôn đáng nhớ Do một cửa hàng phần mềm gửi tặng Tôi thật sự biết ơn người chủ cửa hàng ấy Vì món quà của ông Đã giúp tôi hồi tưởng lại Nỗi sợ hãi khủng khiếp Mà mình đã trải qua Khi lần đầu bị ngọn gió kìm kẹp Tôi đã bước xuống con thuyền, dương buồm lên và nhổ neo, hoàn toàn không nghĩ đến những bất trắc có thể xảy ra. Một cách thật tự tin, tôi dòng thuyền đi vào dùng nước rộng lớn, nơi những làn gió nhẹ mùa hè mơn mang thổi. Con kênh rộng không tới 45 m dài gần 1,6 km và có hình mũi tên thẳng tấp, thỉnh thoảng có những đập trắng nước nhỏ. Vì gió thổi thẳng hướng trên trục Bắc Nam nên tôi phải đổi đường chạy hơn một nửa chiều dài của con kênh để có thể dòng ra dịnh. Tôi làm tất cả những việc ấy với một sự khéo léo đáng kể, và sau mỗi lần đổi đường chạy nhằm tránh khỏi sự gia chạm vào các đập hay những con tàu đang neo, hoặc một loạt cầu tàu đang xen dày đặc nhô ra ngoài thẳng góc giới đất liền, thì khả năng lái thuyền của tôi lại tiến bộ rõ rệt. Nhưng những cơn gió mạnh ngoài dịnh bỗng trở nên nguy hiểm một khi đã lọt vào bên trong kênh. Chúng ẩn nấu sau những ngôi nhà rộng mang kiến trúc thời nữ hoàng Victoria của thế kỷ 19 xếp hàng dài bên bờ biển thỉnh thoảng quét qua những cổng dòm cửa trước theo những hướng không xác định và lần khác lại thổi ở cửa sau khiến người ta không bao giờ đoán trước được Thế là con kênh trở thành cửa tử với những con sóng thất thường và những rào cản bất di bất dịch Nó thực sự là một thách thức đối với một thủy thủ lão luyện và là một thảm họa trực chờ đổ ập xuống đầu một kẻ tay mơ trong nghề đi biển như tôi bất cứ lúc nào. Tôi bắt đầu chạy dọc con kênh theo hình chữ chi và để ý thấy rằng hình như với những con đường ngoan ngoeo thế này, tôi có thể tiến gần đến vịnh nhanh chóng hơn. Trong đầu tôi bây giờ chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ rằng tôi cần phải tiến lên hết mức có thể trong mỗi lần đổi đường chạy. Tôi đã không nhận ra rằng trong suốt những ngày đầu, khi tôi và con thuyền bắt đầu hiểu tính nết của nhau. Nếu tôi muốn giữ được quyền điều khiển, tôi cần phải để thuyền di chuyển, di chuyển bằng mọi giá để hướng về phía cơn gió đang đổi chiều. Thực tế là chạy thuyền từ kênh ra dịnh còn dễ hơn nhiều so với việc đưa thuyền từ dịnh trở về kênh. Trong cuộc sống, nghề đi biển cũng tương tự như những nghề khác. Nếu bạn có được đà để tiến lên thì thật đáng quý. Bởi nó là nguồn lực thứ hai, giữ cho chúng ta vững bước thêm một quãng đường nữa, sau khi nguồn lực thứ nhất, nguồn năng lượng của gió mất đi. Trong thể thao cũng vậy, không phải ngẫu nhiên mà các vận động viên luôn ý thức được rằng quan trọng nhất là ở bước lấy đà. Câu nói hàm ý rằng họ cần phải vượt qua khả năng vốn có của bản thân để có thể giành lấy chiến thắng bằng những nguồn lực được tích lũy từ trước. Và nếu xem xét vấn đề này theo chiều ngược lại thì nó cũng đúng. Theo cái đà vốn có, người thắng cuộc có xu hướng tiếp tục thắng. Còn kẻ thua cuộc lại tiếp tục bại trận, bởi nguyên lý tự nhiên của quán tính cũng giống như con dao hai mặt. Nó được phát biểu rằng một cơ thể đang vận động có xu hướng tiếp tục vận động, còn một cơ thể đang trong trạng thái tỉnh có xu hướng tiếp tục duy trì trạng thái cũ. Để có thể lướt băng băng trên biển cả, thuyền phải phụ thuộc khá nhiều vào sức gió trong việc làm căng những cánh bùm. Khi chúng ta dông thuyền trên biển, nếu mỗi thuyền đủ sức xé toạt cơn gió, là nó đã vượt qua nguy hiểm. Ném mình vào đầu sóng ngọn gió, hãy xem con thuyền do dự và phân dân như thế nào, từng thớ gỗ lung lay và cả bộ khung rung lắc ra sao. Gió thoát ra khỏi cánh buồm đang cuồn cuộn, làm nó xẹp lại và bay phần vật trên không. Nếu con thuyền có đủ lực, nó sẽ tiếp tục rẽ sóng, cho đến khi gió thổi phông cánh buồm một lần nữa ở mặt bùm bên kia. Khi thực sự thoát ra khỏi dùng xiền xích Hẳn cảm giác vui sướng, hân quang Sẽ ngập tràn trong tâm hồn người thủy thủ Cũng giống như cái cảm giác của người nô lệ Khi được giải phóng khỏi những gông cùm Con thuyền theo sát và cất cánh cùng cơn gió Và người lái thuyền dường như rất muốn gào to lên Rằng tâm hồn anh ta đang căng tràn niềm hạnh phúc Bởi anh ta biết rằng Mình đã giành lại được quyền kiểm soát cuộc sống Và số phận của mình Nếu anh ta mất động lực Hoặc giả như chúng ta cố gắng xoay chuyển sự việc Mà không có sự chuẩn bị từ trước, chúng ta sẽ mất đi những nhân tố cần thiết cho sự sống của mình. Ví dụ như sự tự do để có thể hành động theo ý muốn. Đó là điều đã xảy ra với tôi khi tôi cho thuyền đi theo hình dít dắt về phía dịnh. Khi cho thuyền đi được nửa đoạn đường ra khỏi kênh, tôi đã mắc phải một sai lầm tai hại. Một cơn gió lách qua hai ngôi nhà và trong dây lát, nó đã đổi chiều 90 độ. Thay vì thích nghi với điều đó, tôi tiếp tục cắt ngang con nước vững một góc như cũ và nỗ lực tiến lên phía trước càng nhanh càng tốt. Tôi không hề chú ý gì đến những cánh buồm xẹp không có gió, làm con thuyền của tôi loạn choạng mất phương hướng, mặc dù tôi đã cố hết sức lái theo chiều gió. Tôi đưa thuyền đến gần bờ vịnh hết mức có thể và sau đó, đẩy cần lái về phía cánh buồm chính, cố gắng để xoay chuyển tình thế và thẳng hướng sang bờ biển đối diện. Nhưng tôi lại thiếu đà để mũi thuyền có thể cắt mặt cơn gió và lập tức Tôi đã ở giữa dòng xiên xích của biển cả Gây go rồi Trong phút chốc tôi dường như không còn đủ sáng suốt Để kiểm soát con thuyền của mình nữa Tôi không biết nó đang tiến chậm chạp về phía trước Lệch sang bên phải khỏi đường chạy Hay trôi về phía sau Tôi có cảm giác là Nó đang làm cả ba việc ấy cùng một lúc Tôi kéo cần lái một cách liều lĩnh Nhưng con thuyền không tuân theo sự điều khiển của bánh lái Đúng theo nguyên tắc Một con thuyền không có gió Thì không thể kiểm soát được Con thuyền chịu sự tác động rung lắc của cơn gió. Bị tù túng, nó tung mình dương ra, đón lấy một chút mảng gió ở nơi này. Một vài mảng gió ở nơi khác, cũng có thể nó đã bỏ lỡ những mảng gió nhỏ trong không khí, trước cả khi cơn gió có thể cuồn cuộn làm căng buồm và giúp cho người lái thuyền có thể tiếp tục điều khiển con thuyền. Tôi hoàn toàn bất lực khi nhìn thấy thân con thuyền màu xanh lộng lẫy của mình đập mạnh vào một cái cọc buộc thuyền và cánh buồm bị mắc vào một nhánh gỗ nằm ngang khiến cho nó bị đâm thủng một lỗ. Đám đông những người hiếu kỳ, những người tỏ vẻ ta đây là những thủy thủ dạng dạy kinh nghiệm, xúm xích ở cuối đầu cầu gần đó, chỉ trỏ và cho tôi mấy lời khuyên. Nhả gió ra khỏi cánh buồm theo hình tam giác đi, một người nói. đấy cần lái theo cách khác đi, một người khác chỉ dẫn. Hạ bồm xuống, một người nóng tính nào đó gào lên. Nhưng mặc kệ, tôi trèo ra ngoài muôi và dùng cái cột neo thuyền như điểm tựa, chậm chậm bơi thuyền vòng quanh. Như thế cánh buồm có thể ăn gió, sau đó chống xào đẩy thuyền ra càng xa càng tốt. Đây thật sự không phải là một buổi diễn tập dễ chịu, nhưng dù gì nó cũng có hiệu quả. Trở lại khoan thuyền, tôi xoay buồm đúng hướng gió và trong khoảnh khắc, con thuyền đã tuần theo hơi thở vĩ đại của bầu trời. Lại một lần nữa, gió căng đầy trong cánh buồm Tôi quay thuyền về phía trước ngang qua con kênh một cách cẩn thận để không bị mất phương hướng. Và sau một vài phút, Tôi đã có thể ung um dung dòng thuyền trong cơn gió mạnh đang tràn qua dịnh. Mỗi lần đổi hướng chạy là một lần thay đổi. Thuyền trưởng cảnh báo tôi trong những bài học lái thuyền đầu tiên. Như thể ông đoán biết trước rằng một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ bị rơi vào dòng xiên xích. Mỗi lần cậu đổi chiều, ông nói thêm, sẽ có những khoảnh khắc thật đáng sợ khi con thuyền đi xuyên qua tâm cơn gió. Nhưng tôi đã bỏ qua lời cảnh báo của ông. Một phần do sự ngốc nghếch của mình và giờ đây tôi đã thực sự thấm thía điều đó từ một người thầy vĩ đại nhất trong tất cả những người thầy kinh nghiệm Để đổi được hướng là một kỹ năng khó khăn nhất và chúng ta thường thất bại nếu chúng ta cứ cố gắng thử làm theo cách không đúng chúng ta hoàn toàn có thể trở thành tù nhân của cơn gió Chỉ có một cách duy nhất để thay đổi đó là tập hợp lại những động lực trong hành trình mà chúng ta có Khi còn trẻ Tôi chỉ áp dụng bài học ấy theo việc điều khiển con thuyền. Nhưng theo thời gian, tôi nhận thấy đó là một chân lý. Bởi nó đúng như cả cuộc sống thường ngày trên đất liền, cũng như cuộc sống lên đên nơi biển cả. Thành thực mà nói, tôi chẳng thấy thích thú gì với những lần đổi hướng mà mình đã trải qua. Trong ký ức, tôi vẫn còn lưu giữ hai kỷ niệm đáng nhớ. Lúc còn nhỏ, tôi từng rất hối hận khi học ở một trường cao đẳng. Và sau đó, tôi đã không lấy gì làm thú vị với nghề mà mình đã chọn. Nhưng tôi buộc phải theo con đường ấy Để thu lượm những gì cần thiết Nâng cao trình độ Và kiếm sống nhờ vào cái nghề đã chọn Tôi đã kiên trì đi trên con đường ấy Cho đến khi có thể hoàn toàn Thoát ra khỏi tâm của ngọn gió Khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong cuộc đời Nếu tôi nóng lòng từ bỏ Một trong hai con đường ấy Rất có thể tôi đã bị ngã quỵ Và ngay lập tức gió sẽ nổi lên Nhấn chìm cuộc đời tôi Và tôi cũng không thể tưởng tượng ra việc Nó sẽ cuốn mình đi đến đâu nữa Tôi có biết một chàng trai trẻ tài năng Học chuyên ngành âm nhạc ở trường đại học Chỉ vì muốn có một tấm bằng về âm nhạc Chứ không phải vì anh ta muốn theo đuổi nghề nghiệp ấy Nhưng anh ta đã có một quyết định thật sáng suốt Là không đổi hướng ngay lúc đó Anh ta cố gắng làm trong 2 năm Chơi sắc cho một ban nhạc trên tàu du lịch Tiết kiệm từng đồng Trong khi suy xét xem mình thực sự cần gì Sau đó anh ta quyết định học luật Và đến khi ấy Anh ta đã kiếm được đủ tiền Để theo hết khóa học cho đến khi tốt nghiệp Mặc dù không phải là một thủy thủ, nhưng ở một khía cạnh nào đó, anh ta cũng đã hiểu rằng bằng mọi giá mình cần phải tránh được những cạm bẫy bằng cách cố gắng nương theo chiều gió. Đối nghịch với chàng trai trẻ trên là một chàng trai khác, người luôn tìm cách xoay sở cho cuộc sống của mình. Với hy vọng tìm được một công việc tốt, anh ta đã không ngần ngại nhảy dịp. Anh ta biện hộ cho hành động của mình rằng muốn thử xem mình phù hợp với nghề gì, muốn biết chắc về công việc mà mình sẽ gắn bó trong suốt cuộc đời. Tôi hoàn toàn thông cảm với suy nghĩ của anh ta Nhưng cũng đã hơn một lần Tôi nhắc nhở anh ta rằng Cần phải biết nắm chắc cơ hội Đừng dội dàng quyết định một cách chủ quan Nếu như anh ta không muốn mãi mãi Bị kìm kẹp bởi những nhu cầu vật chất hàng ngày Bởi thời hạn trả tiền thuê nhà Hoặc chồng quá đơn cần thanh toán mỗi tháng Thì anh ta cần phải bình tâm Xem xét lại cách thức đổi hướng Không mấy hiệu quả của mình Trong suốt thời gian qua Trong cuộc sống Không có gì hãnh diện hơn là được quyền tự quyết định tương lai của mình. Như thế, chúng ta có thể tự chọn cho mình một hành trình trong cuộc sống, chứ không phải chịu sự áp đặt của một ai. Bởi có thể những thứ người khác coi trọng lại hoàn toàn vô nghĩa với chúng ta. Chúng ta cần đưa ra những quyết định để có thể tự tin đi trên con đường của chính mình, một con đường đúng đắn.